Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Để hai chín trăm năm mươi tám chương cung điện cùng ốp đảo Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz Kỳ thật Không cần tán tiên yêu vương cấp bập độ kiếp hậu kỳ liền có Khả năng Kỳ như thuyết Nai long chân nhân Bách hoa tiên tử trước mắt xa mạc Liền nhất định vây khốn bọn họ không ngừng Tuy nhiên biết điểm này lại có gì sử dụng thực lực của mình, mặc dù thật xa thắng được cung cấp tu tiên giả thậm chí đối thượng độ kiếp. Sơ kỳ tồn tại, đem hết năng lực toàn thân, cũng có cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên thì tính sao? Sơ kỳ cùng hậu kỳ tu tiên giả, căn bản là không là cùng một đẳng cấp. Độ kiếp Sơ kỳ tu tiên giả, bất quá là vừa mới chạm đến đến thiên địa. Pháp tắc cánh cửa thôi, rồi sau đó kỳ lão quái vật đối với pháp tắc. Vận dụng thì muốn thuần thục nhiều lắm, nhất là nai long chân nhân. Bách hoa tiên tử này dạng người nổi bật càng là tu luyện xuất lính, vực của ta lính vực ta làm chủ tại trong lĩnh vực bọn họ thậm chí có thể. Tùy tâm sở dụng sáng tạo suốt mới pháp tắc mà lâm hiên hiện tại, bất quá là tưởng muốn đem độ kiếp sơ kỳ bình cảnh đột phá cho tới khi nào tu luyện đến hậu kỳ thì nhất điểm trầm trọng nặng nề, hoa cách người vài thiên thượng vạn niên cũng không ly kỳ, càng không chỉ nói tiến sai đến độ kiếp hậu kỳ cũng không ý nghĩa, liền có được lĩnh vực, nọ căn bản là hai việc khác nhau. Tại này dù gì sa mạc trong rằm coi như thời gian sung túc, lâm. Hiên cũng tuyệt không có bản lãnh tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ, không. Thể thành là nai long chân nhân, bách hoa tiên tử nhất loại cường giả. Tưởng muốn bằng vào lực lượng ly khai nơi này, nó căn bản là nằm mơ. Thay lời khắc thuyết, lâm hiên hiện tại là lâm vào nhất cách người. Khó giải tử cuộc trong. Mộng hiểm sa mạc. Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra một tia cười khổ sắc, thật đúng là danh. Phù kỳ thực, Chốc lát không chú ý tiến vào nơi này, liền phản phất. Lâm vào vô tận mộng yểm ác mộng trong. Bất quá nói về chính mình thực sự liền sẽ bị vây chết ở chỗ này, lại. Cũng chưa chắc, từ nọ hạt quái trong trí nhớ, Lâm Hiên mặc dù không có. Tìm được phương pháp, như thế nào tài năng ly khai nơi này, lại chiếm. Được mặt khác một chút hữu dụng đầu mối. Tại này sa mạc ở chỗ sâu trong có nhất tòa cung điện. Tránh xác thuyết là cung điện di tích trong đó hôm nay đã là một. Mảnh phế tích. Chỉ còn lại có một chút đổ nát thê lương. Cung điện phế tích Lâm Hiên lập tức liền tưởng khởi lên chuyến này. Mục đích hoặc là tránh xác thuyết là thanh nhan tôn giả sẵn bảo. Nhượng mọi người tới nơi này tìm tìm một cách người thủ trạng. Nã sau khi trở về có khả năng thu được phong phú thủ lao. Mặc dù có thể. Hay không thực hiện là còn phải nói. Nhưng đối. Phương xác thật ung thuần thập phần hậu hính hứa hẹn. Đương nhiên. Lâm Hiên không phải phổ thông phân thần kỳ tu tiên giả. Đối phương hứa hẹn cái gì kinh nghiệm bảo vật Lâm Hiên căn bản là. Không cần. Không cần. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là cái kia thủ trạng. Thanh nhan tôn giả như thế đại phí chắc trở, nọ thủ trạng không cần. Phải nói, khẳng định là cực có lai lịch vật. Nếu như tìm không được cũng thì thôi, hôm nay nếu biết được cùng nó. Hắn có liên quan đầu mối, Lâm Hiên lại như thế nào hội gặp không? Đi tìm vừa nhìn đi huống chi. Hiện tại vốn là cũng nếu không có chuyện gì khác tình có. Khả năng làm đi nọ cung điện cũng vẫn có thể xem là nhất cực diệu lựa Trọn, có lẽ tại nơi đó có thể tìm được đầu mối như thế nào ly khai. Này dụ gì sa mạc, dù sao có thể đem cung điện tu tại nơi này. Khẳng định là rất giỏi cái. gì đại nhân vật có lẽ này sa mạc trung cổ quái cấm chế vốn là chính là vị kia cung điện chủ nhân bố trí xuất ra lâm hiên cân nhắc hơn thiệt cảm giác được chính mình này phiên thăm do suy đoán thật là có vài phần đạo lý vì vậy hắn không hề nữa trần chờ hóa thành nhất đạo kinh hồng giống như nọ cung điện di tích bay đi lâm hiên tại đi đường đồng thời đã ở chỉnh lý như thế đã biết tin tức cùng đầu mối Nọ hạt quái làm như địa đầu xà. Này cung điện hắn rất sớm trước kia. Cũng đã phát hiện. Mở ra linh trí sau này. Người này. Tự nhiên cũng tồn tới nơi này tìm. tỏi nghiên cứu một phen ý nghĩ. Tuy nhiên không biết vì gì. Mỗi một lần dựa vào gần nọ cung điện gì. Tích trong lòng của hắn đều hội gặp không hiểu cảm giác được một. Loại sợ hãi. Hơn nữa cách loại. Này sợ hãi là cắm dễ với đáy lòng Cho nên hắn mấy Phen do dự Cuối cùng nhưng không có đi Những Này ký ức Lâm Hiên thông qua sư hồn chi thuật Hiểu rõ Được mười phần rõ ràng Bất quá hắn cũng không có nửa đường bỏ cuộc Trong lòng ngược lại càng nhiều vài phần Chờ mong cùng hảo kỳ Tưởng Muốn đi phá giải nọ cung điện huyền bí Đương nhiên chuyến này không cần phải nói, nguy hiểm cũng là không. Phải chuyện đùa tuy nhiên thì tính sao kỳ ngộ cùng nguy cơ, vốn là. Chính là một đôi xanh đôi huyên đệ, phú quý hiểm trung cầu, ước chừng. Chính là đạo lý này. Nọ cung điện phế tích, hạt quái mặc dù không dám quá mức sửa, tuy. nhiên đến tột cùng ở vào nơi nào cũng là nhớ kỹ rõ ràng, vì vậy tiếp. Xuống lữ trình, lâm hiên ngã không cần tái lo lắng lạc đường, chỉ cần đi theo nọ hạt quái ký ức hướng phía trước phi là được. Thời gian như nước thoáng một cái, lại đã qua hai ngày, một mảnh sáng. Lệ lục sắc dần dần ánh vào mi mắt. Sa mạc trung xuất hiện nhất lũ mới lục thật sự là nha nhãn dĩ cực. Bất quá hiện tại thần thức không có sử dụng, nếu đã trải qua có thể thấy ốt đảo nó cùng nó hắn trong đó cử ly chỉ sợ cũng liền chỉ còn lại có trăm rằm tả hữu lâm hiên trên mặt hiện lên một tia sắc mặt vui mừng căn cứ sưu hồn được tới kết quả nọ tòa cung điện phế tích liền ở phía trước này phiến ốt đào trong dặm lâm hiên toàn thân thanh mang nổi lên phong chỉ điện xế bay đi Dĩ Lâm Hiên đổn tốc độ chính là trăm giảm cử ly tự nhiên hoa không Được bao nhiêu công phu thuyết ngay lập tức cho đến Nó cũng là hào Không quá đáng tuy nhiên bay đến trên đường Lâm Hiên lại đổn quang Vừa chậm chính mình ngừng lại Nhìn phía trước trên mặt mơ hồ lộ ra vài phần kinh nghi không hắn Nhất trận bảo liệt thanh âm mơ hồ truyền vào trong lỗ tai Đáng tiếc ở chỗ này, thần thức không có hiệu quả, không thể cụ thể. Điều tra phía trước tình huống như thế nào, bất quá có một chút là. Khẳng định chỗ đó có tu tiên giả. Đây cũng thật là có chút vượt ra ngoài Lâm Hiên dự liệu. Nếu như vẹn vẹn là có nhân cùng chính mình nhất dạng không may, đánh. Bậy đánh bạ hạ bị nhốt tại sa mạc, Lâm Hiên hào không kinh ngạc, tuy. Nhìn đối phương sẽ xuất hiện tại này ô đảo liền vị miễn có chút. Kinh thế hải tục, hoặc là thuyết thật trùng hợp. Phải biết rằng, lâm hiên như không phải cơ duyên xảo hợp, đụng tới độc. Hạt này trùng quái vật, lại đại triển thần thông, đem trong đó nọ hóa. Hình hạt quái diệt trừ, cũng không đem nó hắn nguyên thần nắm giữ. Thi triển sư hồn chi thuật, cũng tuyệt không biết này sa mạc trong... Còn có như vậy một mảnh ốt đảo. Tưởng muốn phát hiện ra nơi này như là bằng vào vận khí nói, vị miễn. Cũng thật trùng hợp. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc trên mặt vẻ như trước thật là chấn. Định dĩ cực, dù sao thực lực của mình bày ra ở nơi nào coi như đồng. Dạng có nhân tìm tới chỗ này, gặp bảo vật cũng không có tư cách cùng. Chính mình tranh, oanh. Theo thời gian trôi qua, xa xa bảo liệt thanh âm càng phát ra rõ ràng. Cũng không biết những này tu tiên giả là chính mình tại tranh đấu. Còn là gặp khác nguy hiểm, đây sẽ là không có thần thức chỗ thiếu hụt. Lâm Hiên hơi suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra vài phần vẻ do dự theo. Sau hai tay nắm chặt cũng không thấy hắn dư thừa động tác cả cá nhân liền với trong không khí tiêu tán với vô hình. Lâm Hiên không chỉ có thân hình biến mất, hơi thở cũng trở nên như có, như không. trừ phi dựa vào gần hắn cạnh thân cũng không tra xếp rõ. rằng nếu không căn bản phát hiện hắn không được tung tích. đối với ẩn nấp ẩn nút thuật, Lâm Hiên tự có tâm đắc theo sau cũng không thi triển mặt khác phi hành thuật, mà là hóa thành nhất đạo.